Chương thứ 31: Thật và giả. Hiện thực và ảo giác phải phân biệt thế nào? Nếu căn thành thất cùng với lời sấm trong chiếc hòm đá đều là ảo tượng do hoa thẩm sắc tạo ra. Vậy ảo tượng này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Tôi cảm thấy đầu óc mình không thể ứng phó được với vấn đề phức tạp này. Nếu như sơ Lê Dương có thể giúp tôi phân tích một chút thì tốt. Hai cái đầu của tôi và Tuyền Béo cộng lại cũng chẳng bằng một nửa cái đầu của cô. Tuyền Béo thấy tôi như đang mất hồn, liền hẩy tôi hỏi: "Sao thế hả? Dạo này mất cậu, làm sao cứ đờ ra cả thế? Còn bé Mỹ này có xử lý nữa hay không? Tôi bảo tiền béo trong trưởng giáo sư Trần, rồi cúi người xuống hỏi Sơ Lê Dương. Cô nói ông ngoại cô trước khi sang Mỹ cũng từng làm đấu đấu. Nói không có bằng cớ, tôi làm sao tin được cô đây? Sơ Lê Dương trừng mắt lên, nhìn tôi một cách căm hận. Tên trộm thối tha, mày muốn tin thì tin, trên cổ ta có đéo gì vật của ông ngoại ta. Mị cứ nhìn thì biết. Dị vật chẳng lẽ là bùa mô kim. Quả nhiên trên cổ cô đeo hai sợi dây chuyền. Tôi liền đưa tay lại kéo ra xem. Một sợi có cây thập tự, sợi kia quả nhiên là bùa mô kim, làm bằng bóng xuyên sơn giáp. Sự tồn tại của vật này trên thế gian vốn cũng có thể xem là một bí mật, không phải tay trộm mộ nào cũng có thậm chí phần lớn những bọn trộm mộ đều chưa từng thấy vật này. Vật vì người mà phần giá quý hay vô giá trị. Giá trị của bản thân chiếc bùa này không thể coi là quý trọng. Co rơi xuống đất, bọn đồng nát cũng chẳng thèm nhặt. Nhưng đối với những người trộm mộ đời đời truyền nối mà nói, đây là một báu vật vô giá. Nó tượng trưng cho một thứ tương tự như lý lịch và tư cách vậy. Tôi cầm chiếc bùa mô kim của Sơ Lê Dương lên Xem xét kỹ lưỡng Người so với người Thì đánh nhau tới chết Còn vật so với vật Thì chỉ có nước vất đi So với bùa mô kim của cô Hai chiếc mà răng vàng Tặng cho bọn tôi với tuyển béo Chẳng khác nào đổ bỏ đi Chiếc bùa mô kim của Sơ Lê Dương Vừa nhìn vào một cái Là biết ngay là cổ vật thời hậu hán Hai chữ triện mô kim bên trên nét khắc rắn rỏi hùng hậu, thâm đẫm ý vị cổ xưa, được làm bằng chiếc móng xuyên sơn giáp sắc nhọn nhất, hơi hơi trông như pha lê đen, điền đại tuy hơi lâu đời nhưng không hề có vết chảy xước, cuồng móng xỏ một sợi dây vàng, toàn thân khắc hoa văn phi hổ kỵ tà. Còn hai chiếc bùa của tôi với tuyển béo mà đem so với chiếc này Thật giả lập tức biết ngay Rõ ràng là thứ gia công làm cũ Công nghệ và nguyên liệu Cũng không thể cùng đem ra so sánh được Còn mẹ nó Cái thằng oát con răng vàng Dám đem hàng giả ra bịp bọn ông à Sao cứ bảo trước đến giờ Chẳng thấy có tác dụng gì hết Tôi cầm chiếc bùa mô kim Của sơ lây dương ngắm ghía hồi lâu Thích thú chẳng nỡ buông xuống thực chẳng muốn trả lại cho cô nàng chút nào. Sơ Lê Dương cất tiếng: "Mau trả lại đây, đã siết người rồi, lẽ nào còn định cướp luôn của sao?" Tôi đeo lại chiếc bùa mô kim vào cổ Sơ Lê Dương. "Nếu như ông ngoại của cô cũng làm nghề đổ đấu này thì sao, cô còn gọi chúng tôi là lũ trộm thối tha thì có khác nào cô chửi luôn cả ông ngoại mình đâu cơ chứ?" lối sử với cô tên này cũng có nguyên do của nó. Đoạn tôi liền kể lại lời sấm truyền trong lớp hòm thứ hai cho Sở Lễ Dương nghe. Cuối cùng nói với cô, tất cả những việc này có lẽ là do ảo giác của hoa thâm sắc tạo ra, nhưng trước khi xác định đúng sai, tạm thời vẫn chưa thể thả cô ra được. Sở Lễ Dương nghe xong, sắc mặt dần dần dịu lại. "Vậy anh mau kia cách đi." Anh tưởng bị trói thế này dễ chịu lắm sao? Lát nữa, anh cứ nếm thử một lần và xem. Tôi đứng dậy đi lại vài bước, nhìn chăm chăm vào bức thạch họa trên tầng chát đá thứ hai, không dám manh động. Nếu như lời tiên tri không phải là ảo giác mà là sự thật, vậy thì nếu chưa giết đi một người mà đã mở cháp ra, ác quỷ sẽ lập tức hiện thân, diệt chết tất cả những người còn lại. Lúc này tôi cảm thấy khó chịu hơn cả đi trong bãi mìn. Vì giẫm lên mìn thì cùng lắm là bị nổ chết, còn lời tiên tri là thật hay là giả liên quan đến tính mạng của cả bốn người, quả thực rất khó lựa chọn. Giáo sư Trần điên rồi. Sự ương lại khiến người ta có chút hoài nghi. Tôi đành bản bạc với tuyển béo. Tôi nói, những suy đoán của mình cho cậu ta biết chắc cậu ta cũng chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn hy vọng có người chia sẻ bớt áp lực tâm lý cho mình. Tuyển béo nghe xong gật đầu. "Ồ, mẹ kiếp, quá già là vậy, tớ hiểu rồi. Cậu lo chúng ta vẫn luẩn quẩn trong chuỗi ảo ảnh của bồng hòa đuôi chó ấy tạo ra chứ gì. Tớ đã bảo với cậu từ lâu rồi, những việc cỏn con thế này, tớ lập tức giải quyết cho cậu ngay." Tôi lấy làm lạ nói: "Cậu có thể phân biệt được sao? Chuyện này không phải trò đùa đâu nhé. Đừng có bỡn cợt, một nước cờ đi sai, chúng ta sẽ thua cả bàn đây." Tuyền Béo chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát vào mặt tôi một cái. Cậu ra tay nhanh quá, tôi không kịp tránh né, bị đánh thẳng vào giữa mặt, má tôi rát đỏ bừng lên. Tôi định phát tác ột nghe tiếng bé hó. Thế nào, có đau không? Tôi xoa mặt. Mẹ kiếp, còn đánh bố, thằng này phản rồi, còn hỏi đau hay không à? Tôi tát cậu một cái xem cậu có đau hay không nhé. Vừa nói dứt câu, chợt nghĩ, thôi đúng rồi, nếu có thể cảm thấy đau đớn thì không phải là đang trong ảo giác nữa. Xem ra chúng tôi không phải đang bị hòa thâm xác khống chế rồi. Tôi quay người lại định tiếp tục bước cùng Sa Lây Dương, liếc thấy bức họa trên tảng đá tứ hài đã xảy ra thay đổi. Vội bước lại nhìn kỹ, chỉ thấy cả ba bức đều dần trở nên mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại một chiếc hộp đá nhỏ. Trên hộp đá có nắp bịt sơn dạ châu để giữ gìn nô quý bên trong. Nhìn lại những bức họa bên ngoài, hoàn toàn không có gì thay đổi vẫn là những bước đi chép lời tiên tri, cuối cùng vẫn có bức họa khắc bốn người mở chiếc cháp đá. Vậy là sao? Đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh? Tôi kéo thuyền béo lại để cậu ta xem xem trên cháp đá thứ hai có gì. Thuyền béo nói chẳng phải vẫn là ba bức họa đấy thôi. Tôi vùng tay tác cho cậu ta một cái. Cậu coi lại đi, có còn bức họa thạch nào không? tuần béo ôm mặt. Ai dà, giá thì giá thì không có gì cả. Mẹ kiếp gặp ma rồi, để tớ xem trong này có cái mẹ gì. Nói đoạn thò tay kéo nắp hộp đá bên trong ra. Tôi thốt lên: Sao cậu nhanh nhẩu vậy? Bảo cậu xem không thôi, chứ có bảo cậu mở ra đâu. Nhưng sau khi chiếc hộp đá bên trong được mở, chẳng có chuyện gì xảy ra hết bốn người vẫn bình an vô sự, không có chuyện ác quỷ giết người gì hết. Suy đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi, vừa nãy quả thực chúng tôi đã bị hòa thơm xác khống chế thị giác. Sức mạnh của cây hoa mà này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của chúng tôi. Không chỉ có thể gây ảo giác đối với những người ở trên trục đá trong động quỷ kia, Lúc đó tôi định lao ra cứu táp đế bằng ở chỗ cây trúc đá thì rơi vào cạm bẫy ảo giác của bông hoa. Sau đó tuyển béo và sơ ly dương tới cứu tôi. Khi ấy tôi quay lại nhìn, thấy những cánh bông hoa vốn đang tụm lại đã nở bung ra, chĩa thẳng về phía chúng tôi. Từ lúc ấy trở đi, phạm vi gây ảo giác của bông hoa đã được khích đại lên. Sau khi đèn chiếu của chúng tôi bị tắt, liền xuất hiện rất nhiều rắn đen. Dựa theo tình hình lúc đó, năm người chúng tôi có hai người không đi lại được trong vòng vây của lũ rắn, vậy mà chẳng ai bị cắn. Đây đúng thật là một kỳ tích, giờ ngẫm lại, những con rắn đó chắc cũng đều là ảo tưởng mà thôi. Hòa thơm sắc tạo ra ảo tưởng nhiều rắn đen tấn công như thế, là hồng khiến chúng tôi tự chôn sống chính mình. Nào ngờ chúng tôi chui vào khe nứt lại càng chạy càng xa, vô tình lạc vào hôi mộ của nhà tiên tri này. Bồng hoa ma này tuy lợi hại, nhưng suy cho cùng phạm vi khống chế của nó cũng có hạn. Khoảng cách quá xa chẳng có cách nào gây ra ảo tưởng quá mạnh, cho nên nó thay đổi những bức họa có kết cấu đơn giản, mờ hoặc khiến chúng tôi tự sát hại lẫn nhau. Ngoài ra, cái đáng sợ nhất của loài hoa này ở chỗ nó không chỉ gây ra ảm giác thông qua các giác quan. Chỉ cần nhìn thấy nó một lần, nhờ màu sắc sặc sỡ của nó, trong một cự ly nhất định sẽ đều bị nó mê hoặc. Chỉ là khoảng cách càng xa, sức mạnh của ảo giác đó càng nhỏ đi mà thôi. Cho dù cuối cùng còn một hai người sống sót Họ cũng sẽ sụp đổ bởi mặt cảm đã chính tay giết chết những người bạn đồng hành này. Như vậy, bí mật của nữ vương tinh tuyệt sẽ vĩnh viễn không còn ai biết. Mẹ nhắn đó, thật là cay độc. Bây giờ Tuyền Béo đang nhấc món đồ trong chiếc hộp ra. Đó là một cuốn sách cổ làm bằng da dê. Tôi đoán bí mật của động quỷ và nước tinh tuyệt cùng với gợi ý về lối thoát của nhà tiên tri đều nằm cả trong cuốn sách này đây. Tôi đang muốn xem xem trong sách viết những gì, chợt nhớ ra Sơ Lệ Dương vẫn còn bị trói nằm dưới đất, liền đặt cuốn sách xuống, chuẩn bị cởi trói cho cô nàng. Tùy cô thường mơ đi mơ lại, những chuyện dị thường xảy ra ở động quỷ, nhưng chắc cũng không phải bị ma quỷ nhập hồn, hay là nữ vương yêu quái chuyển thể. Đối xử như vậy quả thực cũng có chút quá đáng. Sở Lệ Dương bị chói úp xuống đất, trên mặt dính không ít cát bụi, cộng với nước mắt, trông mặt cô không khác gì mặt diễn viên kinh kịch trên sân khấu. Cô thấy tôi lại gần bèn tức giận nói: "Hồ Bát Nhất chết tiệt, mau thả ta ra." Tôi kể cho cô nã nghe một lượt mọi chuyện vừa xảy ra, nghiến răng, tát cho Sở Lệ Dương một tát, rồi cởi chiếc thắt lưng đang chói chặt tay cô ra. Tôi nói Tôi cũng chẳng có cách nào khác Mới dùng đến hạ sách này Cô đánh trả tôi là được Bao nhiêu cái thì tùy Nói đoạn ngửa má ra Đợi Sơ Lê Dương ra tay tát cho mấy cái Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần Đoán rằng Cô không tát cho tôi rời hai cái răng Chắc sẽ không chịu thôi Nào ngờ Sơ Lê Dương chỉ lau bụi bạm trên mặt Chứ không ra tay với tôi Chỉ nói Bây giờ tôi không muốn xò so dò với anh. Món nợ này về sau sẽ tính. Giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách thoát thân đã." Sơ Lệ Dương lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, bên trong có mấy viên thuốc nhỏ, mở ra đưa lên mũi hít ngửi, rồi đưa cho tôi hai viên, bảo tôi vào tiền béo chia nhàu ngửi thử. Sơ Lệ Dương nói: "Đây là loại cồn tinh luyện có nồng độ cao, mùi vị rất mạnh." có thể gây kích thích đến mũi thần kinh khứ trước vỏ não thông qua niêm mạc mũi, khiến đầu óc con người tỉnh táo, có thể dùng để hỗ trợ con người giải độc, giảm bớt cơn nghiện. Các nhà thám hiểm ngoại quốc thường mang theo mấy viên này để đề phòng bất trắc khi nào mệt mỏi và đối đến cực hạn của chịu đựng có thể dùng nó kích thích thần kinh não sẽ không bị hôn mê, nhưng trong thời gian ngắn không được dùng nhiều nếu không sẽ xảy ra tác dụng phụ rất mạnh. Còn như có tác dụng với ảo giác của cây hoa mạc kỳ hay không thì chẳng thể nào biết được. Tôi nghĩ hoạt thơm sắc gây ảo giác cho con người thông qua các giác quan, những ảo tưởng này đều xuất phát từ trung khu thần kinh. Loại thuốc kích thích này của sơ Lê Dương có lẽ ít nhiều cũng có tác dụng khắc chế ảo giác. Tôi đưa cho tuyển béo một viên tự mình cũng mở ra, lập tức hít vào lỗ mũi. Một luồng khí rất hắc sộc vào xoang mũi, khiến tôi ho sặc sụa. Song ngay lập tức lại cảm thấy đầu óc vốn nặng trĩu trỉnh trịch ban nãy giờ nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều. Tôi nói, có cái món hầy tên này không đưa ra sớm. Lục trên trục đá cho mọi người mấy viên, có khi đã nhổ cả cốc cây hoa mà lên từ lâu rồi cũng không đến nỗi để bị chôn chân ở đây, tiến thoái lưỡng nan. Sở Lệ Dương đáp, lúc anh tự chỗ trục đá chạy trở lại, nói nguyên dò, chúng tôi mới biết hỏa thơm xác có thể gây ảo giác đối với người bước lên đó. Sau đó lại bị lũ rắn đen tấn công, chỉ bất quá trong mấy phút ngắn ngủi, càng chẳng hay lũ rắn ấy là ảo tưởng do cây hoa ma kia gây ra. Ngoài ra, Tôi thấy cây hoa đó không đơn giản như vậy đâu. Nó có ma lực khống chế lòng người. Nếu khoảng cách gần quá, tôi sợ thứ thuốc này cũng không có tác dụng gì đâu. Năm người vào hầm mộ này, chỉ có giáo sư Trần và Diệp Diệp Tâm không tỉnh táo. Một người thì quá sốc, người kia thì hồn mê bất tỉnh. Diệp Diệp Tâm đã chết, còn giáo sư Trần thì điên điên dở dở chắc là không bị cây hoa ma kia mê hoặc. Bộ dạng của ông khiến chúng tôi nhớ đến đội thám hiểm người anh từng đặt chân đến thành cổ tinh tuyệt này. Kẻ sống sót duy nhất là một người điên. Chắc chắn anh ta cũng nhìn thấy cảnh mọi người tàn xác lẫn nhau, bị kích thích quá độ nên mới trở nên như vậy. Còn giáo sư Trần thì chỉ trong một ngày, trạng thái tình cảm lúc lên lúc xuống thoạt đầu là đau đớn trước cái chết của trợ thủ hách ái quốc, rồi liên tiếp có những phát hiện lớn đáng kinh ngạc tại di tích tình tuyết. Sau đó, lại đột nhiên thấy cảnh hai học trò của mình chết thảm. Những đợt vui buồn cực độ đó gây ra tác động mạnh đối với thần kinh con người. Huống hồ tuổi ông đã cao. Đến cuối cùng, tinh thần cũng sụp đổ, hoàn toàn điên điên dại dại nghĩ tới những điều này, vẻ mặt tôi trở nên nặng nề. Cất đầu nói với Sở Lầy Dư. Cái bồng hòa chết người kia ghê gớm thật, cũng mày chúng ta cắn bó thân thiết mới không đến nỗi chúng kế ly gián của nó không xảy ra thảm kịch tàn sát lẫn nhau. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Có điều cũng coi như có tiên thánh phù hộ, không để xảy ra sai phạm lớn. Sơ Lê Dường bỗng nhiên xa xầm mặt xuống nói Hồ Bát Nhất Anh thật xảo quyệt Phủi chạch trơn mọi tội lỗi Anh biết tôi tin tưởng anh nhiều đến mức nào không Anh không chỉ lừa dối tôi Không nói thật với tôi Lại còn nghi ngờ tôi là Là Là yêu quái cái nỗi gì Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không Anh có biết bị hai tên xấu xa Các anh chói như chói một con vật Đợi các anh tra hỏi chém giết cảm giác như thế nào không? Tôi vội ôm đầu. Ai rồi ơi, chết rồi. Sao đầu tôi lại đau thế này? Tôi phải ngồi nghỉ ngơi một lúc đã. Tiền Béo, cậu mau đưa cuốn sách gia dê của Tiên Thánh cho Dương Đại tiểu thư đây xem xem, có cách nào hay để thoát khỏi chỗ này không? Cùng mày sơ lên giường không phải loại đàn bà hễ có cớ là bắt nghẹt không tha. Thấy tôi chuẩn đi cũng không thèm truy cứu nữa. Cô nàng cầm cuốn sách da dê trên cổ tay, dò xem từng trang một. Tôi ngậm than khổ, với cái tính của cô nàng này, về sau chắc sẽ không tha cho tôi đâu. Hôm nay tôi làm hơi quá tay, lại chết mất bao nhiêu người. Món tiền vất vả của tôi và tiền béo coi như cống cóc công cỏ. Mụ nội nó, số mình sao khổ đến vậy? uống hớp nước lạnh, cụng giật giằng. Tôi lại tò mò không biết trong cuốn sách cổ kia có gì. Thấy nét mặt Sở Lê Dương hết sức trịnh trọng, không nhìn ra là vui hay buồn. Tiền Thánh đã đoán được việc chúng tôi sẽ đến mộ của ông ta, lại còn mở hòm đá. Vậy nhất định ông ta sẽ để lại một cái gì đó cho chúng tôi. Vậy rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi không nhịn được nữa. Liên cất lời hỏi: Trong cuốn sách của tiên thánh bé con ấy viết gì vậy? Sờ lấy giường tay đỡ cuốn sách, vừa xem vừa nói: Đều là các bức tranh vẽ tiên thánh, dường như có rất nhiều nội dung liên quan đến động quỷ. Đời này kiếp này, tôi không muốn quay trở lại cái động quỷ rì rì đó nữa. Quan trọng là có lối ra hay không? Dừng lại không muốn hối thúc Sơ Lây Dương, đành nhẫn nại nghe cô nói tiếp. Sơ Lây Dương nói: "Phải xem từ đầu mới nắm rõ được ngọn ngành, bằng không bức vẽ cuối cùng chưa chắc đã đọc hiểu được. Phần đầu này kể Tây Vực cổ có ngọn núi thần, cũng chính là ngọn núi giác la mà này đây. Quanh núi sông ngòi chẳng chít, động thực vật phong phú, có bốn bộ lạc sinh sống ở đây." Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau Nghĩ bùng ả người Mỹ này Vốn muốn kể lại từ đầu Thật sốt ruột Hai bọn tôi lòng như lửa đốt Chỉ muốn mau chóng biết được làm sao Thoát khỏi hầm mộ chật hẹp ỏi bức này Nhưng đều chẳng dám lên tiếng Cậu nhìn tớ Tớ nhìn cậu Đứng ngồi chẳng yên Chỉ nghe Sơ Lê Dương tiếp tục kể Xong niềm vui ngắn chẳng tẩy gan Mọi người phát hiện ra trong núi Giác-la-ma có một hàng động sâu không thấy đáy. Không ai xuống được dưới đáy, tất cả mọi người đều không muốn làm rõ xem trong hàng động đó là thứ gì. Trong bốn bộ lạc có một vị đại tư tế. Ông ta lệnh cho mọi người là một con mắt bằng ngọc thạch, hy vọng có thể nhờ sức mạnh của chân chúa, thấy rõ được hàng động không đáy này là tốt lành hay tạ ác. Sau một lần cúng tế lớn, không những không nhìn rõ giới hàng động là tứ sĩ, ngược lại còn khiến tai họa bắt đầu ập tới. Đầu tiên là đôi mắt của vị tư tế ấy bị mù, chết không rõ bệnh. Sau đó, xung quanh xuất hiện một loài quái giả phi hiếp sự an toàn của mọi người và gia súc. Bọn quái giả này, số lượng rất đông, trên đầu đều có một con mắt quái dị, độc tính mãnh liệt. Đã hại chết không biết bao nhiêu người và sà xúc. Bốn bộ lạc tiến cử ra hai bậc hiền giả, được chân chúa ban ơn, dẫn theo các dũng sĩ của bốn bộ lạc, diệt chết rắn mẹ. Đó là một con quái vật đầu người mình rắn, lại có tứ chi. Nó đẻ ra những quả trứng hình như con mắt, mỗi trứng lại nở ra hàng trăm con quái sà. Nếu cứ để chúng sinh sản tiếp, hậu quả sẽ không thể lường được. Tôi và Tuyết Béo nghe đến đây vô cùng kinh ngạc. Lạ thật, thời xưa thật là có loại quái giả đầu người vậy à. Cũng may chúng ta không gặp phải. Bằng không thì cũng thật khó đối phó đấy. Sở Lệ Dương nói. Chẳng chuyện tiên thánh giết rắn là có thực. Song loại thú đầu người mình rắn thì vị tất đã có Người thượng cổ thường hay thần thánh hóa một cách quá độ những sự kiện trọng đại. Cũng giống như trận chiến giữa Viêm đế hoàng đế với Xi Viu trong lịch sử thượng cổ Trung Quốc. Có lẽ đó chỉ là một cuộc xô sát của mấy trăm người giữa các bộ tộc, nhưng trong những ghi chép thời cổ xưa đều miêu tả đó là cuộc đại chiến dữ dội hoành tráng, thậm chí ngay cả thần tiên muông thú cũng đều thảm giản nữa. Tôi dựng ngón tay cái lên khen. Quả là cao kiến, không biết chuyện sau này thế nào, có thể phân giải nhanh liền được không? Sờ lấy giường liếc xéo tôi một cái, tiếp tục kể. Lũ rắn bị quét sạch, tiền thánh vứt xác của chúng xuống động không đáy dưới núi giác la mà. Vị thánh nhờ được thần dạy bảo, biết rằng hang động này là một ổ tai họa. Và chính con mắt bằng ngọc thạch kia Đã mở ra cánh cửa tài vả ấy Sau đó một trong bốn bộ lạc xuất hiện một nhà tiên tri Cũng chính là đứa bé có khả năng tiên đoán này uhm. Tiếp sau đó là lời tiên đoán của nhà tiên tri Về sự việc xảy ra sau này ở núi Giác Hà Ma Sau khi tiên thánh chết đi Được mai táng ở trong núi Nhà tiên tri thông qua một số nghi lễ Có thể dự đoán được những sự kiện trọng đại sẽ xảy ra sau hàng ngàn năm Nhưng phạm vi của nó chỉ hạn trong núi Giác Lama và những vùng lân cận Điều này có lẽ do hai vị tiên thánh mà các bộ lạc luôn coi như thần thánh này Được trôn cất ở đây Lăng lực tiên trì đều do hai vị tiên thánh và chân chúa bàn trò Cuối cùng vào vấn đề chính Tôi cẩn thận lắng nghe Sơ Lê Dương nói có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này hay không, đều phải xem lời tiên tri kia có dự đoán gì đã. Đáp án của sự sống và cái chết sắp được hé mở, nhịp tim của tôi dường như cũng nhanh hẳn lên. Sở Lại Lê Dương nói: "Đừng căng thẳng như vậy, vừa nãy tôi đã xem một lượt rồi, sau cùng hình như có lời chỉ dạy." có thể giúp chúng ta thoát khỏi dãy núi giác la ma này. Song cần phải kết hợp với nội dung phía trước đã. Các anh đừng sốt sắng, chúng ta cứ đi dần từng bước một. Đang tập trung cao độ, bỗng thấy giáo sư Trần trợn trừng hai mắt, chỉ vào cuốn sách da dê trong tay sơ Lê Dương. Nhật thiệt không được xem phần sau.